Thần không chín, biến đổi bốn động cơ độc hại, sự sáng suốt rất quan trọng, vì thế hãy sáng suốt, giải sáng suốt mà người thấu hiểu. Để đạt được trạng thái của vị phát sư cầu mưa, làm được hiệu quả với tâm trạng điềm tĩnh, trước hết chúng ta phải thực sự nhận ra chúng ta đang ở đâu, tương ứng với trạng thái tinh thần của chúng ta và làm thế nào chúng ta đạt được đến đó. Từ thổ khai sinh nhân lại, những cảm xúc cơ bản của con người, rục vọng, nóng giận, sợ hãi và than lam đã thúc đẩy chúng ta tiến lên. Hàng nghìn năm qua, bốn động lực này có tác dụng tương đối tốt, không phải chúng ta hành động, nhằm đạt những mục tiêu mong muốn. Trong cuộc sống đương đại, việc tồn tại là không quá khó, và những nỗ lực của chúng ta cũng không bị hạn chế bởi những giới hạn bên ngoài, chẳng hạn như sự thanh hiếm. Tuy nhiên, bởi lo sợ không có đủ, chúng ta làm việc nhiều hơn mức cần thiết, thậm chí đến mức bị kiệt sức. Để giãn giác bởi cơn giận dữ vì không sớm đạt được điều mong muốn, chúng ta thậm chí còn làm việc với cường động ghê gớm hơn. Hai mặt của bốn động cơ độc 1. Dục vọng. Như con chó cần có dây buộc và chủ nhân để điều khiển hành vi của nó, hay muốn cần có lý do chính đáng và lương tri để định hướng nó. Nhà thơ Sophie Cahin Griban có câu, tâm hồn nạn đôi khi như chiến địa, nơi lý trí và lương tri chi tuyết chiến cùng đam mê và dục vọng. Các đạo sư dạy rằng, Bước đầu tiên của thành công là đặt ra mục tiêu và để ra mục tiêu và nhiệm vụ thì chẳng có gì sai trái ai muốn khi được dẫnráp bởi trí tuệ chẳng hạn tự thông hết vươn lên hay sự sựtha khác đem lại điều tốt hành cho người khác có ích cho tất cả mọi người Tuy nhiên, nhiênừ nào những hành vi của bạn còn bị thúc đẩy bởi một 12 muốn xấu xa thu bị thì ba động cơ độc hạ còn lại chắc chắn sẽ thức giấc. khi bất kỳ một cuộc vọng nào bị cản trở nó sẽ gây ra một sự thất vọng và đương nhiên tự tin cao cho câu khắc của bạn tan biến trong khi giận dữ sợ hãi và tham lam đến thế chỗ Nếu bạn theo đuổi một điều sai trái, thì khi đạt được mục đích mong muốn, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc, phiền não và bực bộ sẽ tiếp tục trai dặn, bởi không mục tiêu nào có thể sửa chữa được lỗi lầm nằm ở động cơ khờ dại. Còn khi mong ước của bạn là trinh đáng và gắn liền với số phận của bạn, sự thả mãn và đầy đủ chắc chắn sẽ theo sau, bạn sẽ tận hưởng sự tự do thoát khỏi nóng giận, sợ hãi và tham lam hai Nóng giận Khi những ai muốn bị cản trở, nóng giận đẩy sinh, một nhà hiền chết lỗi lạc từng khẳng định. Nóng giận là kẻ thù nguy hại nhất của tinh thần bởi nó nối tiếp với một chuyện bất cạn những mong muốn vô ích, bất cứ nơi nào không có sự thả mãn, nơi đều có nóng giận. Nóng giận khởi thác bởi những ham muốn không được tải nguyện, nhưng một khi nóng giận nảy tinh, lưng chi biến mất. Và sự niên tiếp tức thời xảy ra do thiếu vắng sự sản xuất khi một đứa trẻ bị mẹ cấm hân kẹo mút và bị lôi khỏi quầy hàng của siêu thị. Nó hét lên như thể bị đòn đau, bởi vì nóng giận là cảm xúc cơ bản và thô thiện của con người. Những hành vi đơn giản của trẻ nhỏ là hình ảnh trung thực của chúng ta, những người trưởng thành vốn phức tạp hơn. Chúng ta có thể ít bị kích động hơn khi đấu lập với những mong muốn không thành. Tuy nhiên, lạy quả của việc này có thể là bị stress, lét bao tử, đau tim hay tìm quên trong nhan rượu. Trong một thời gian dài, một nhân viên bán hàng mà tôi từng quen biết đã chung đợi sự thành công của một vụ giao dịch lớn. thì khách hàng quyết định ký kết với nhà cung cấp khác, anh nóng giận và thất vọng đến nỗi thợ cẳng trên hạ cẳng tay với khách hàng và kết cục là anh bị bảo tù. Nhưng mà khác, nếu đặt nếu được áp dụng một cách khéo léo trên những mục tiêu tích cực thì có thể là một công cụ hiếu hiệu. Sự tức giận đối với bản thân khi bạn chưa thể hiện được hết năng lực là rất đáng khen, điều này khiến cho tâm trí tự thách thức nó hoạt động hiệu quả hơn và lần sau. Tức tận trước sự coi rẻ mỏng giống con người có thể mở năng trí óc của ta, để dung nạp những điều không tưởng và mở rộng tầm nhận thức về số phận của chúng ta. Tỏ ra tức tận trước mặt nhân viên có thể làm công cụ kinh doanh hiệu quả, có thể kéo họ ra khỏi sự mê muội thất bại và cho phép họ vượt qua được những giới hạn mà chính mình đặt ra. Sự giúp cận trước những bất công thúc đẩy chúng ta gánh rác công lý xã hội, từ đó góp phần trị tu thế giới nơi chúng ta đang sống. Ngay cả Chúa Giêsu khi nghe những kẻ đổi tiền bán bổ đền thờ, cũng phải bước vào, dẫn giữ hấp tung bàn ghế và đuổi bọn chúng đi. 3. Lo sợ Nếu nỗi sợ hãi khởi thoát từ việc theo đuổi những ước vọng sai lầm, thì nó chỉ phối động sự thanh thản của tâm trí cái vô ích mà thôi. Sự sợ hãi không tồn tại trong điều mà chúng ta lo sợ. Nỗi sợ hãi không ở bên ngoài bản thân chúng ta như chúng ta lầm tưởng, nó ở ngay trong tim chúng ta. tự sợ hãi thiêu hủy tất cả những phẩm chất cao quý của một người và đánh cắp của chúng ta sức sáng tạo, sự đổi mới, sự linh hoạt, thậm chí cả việc thể hiện đúng năng lực của chúng ta. Và thời Trung Hoa cổ đại có một nhà vô địch bắn cung Bách Phát Bách Trúng, một lần nọ, ông tham dự hội thi bắn cung toàn quốc Và đã bắn trượt hết cả, mọi người rất đỡ ngạc nhiên và hỏi một bậc thầy xem lý do tại sao, bậc thầy ấy trả lời, nỗi lo sợ bị bất danh hiệu, bất thể diện và ngôi vị đã khiến cho mắt anh ta bị mờ đi. Trái lại, cảm giác sợ hãng có thể là người bảo vệ cho cuộc sống của ta, khi chúng ta sợ lửa, nó sợ đó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị bỏng, bởi sợ mà chúng ta không lặn xuống tận đáy đại dương khi không có sự hướng dẫn mà trao bị thích hợp, hay là nhảy khỏi máy bay mà không măng dù. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy hợp lý dẫn dắt chúng ta tính toán cẩn thận những khả năng gửi to và tìm ra những giải pháp sáng tạo và mới mẻ nhất. Chỉ có những ai chẳng làm được gì ngoài việc sống một cuộc đời tẻ nhạt, chẳng bao giờ thử thách bản thân hay cố gắng vượt lên chính mình là chưa từng trải qua nỗi sợ. 4. Tham làm Đôi khi chúng ta may mắn được thả mãn như em muốn vô độ của mình, và khi đó, thỏng tham thức dậy, chúng ta không thể dừng lại được nữa, người ta trở nên giống như một đứa trẻ đang cầm cúi ăn phần của mình. Trong khi đôi mắt lại dáng chặt vào địa thịt ở giữa bàn, nó cứ muốn nhiều và nhiều hơn nữa, cho đến khi bị bội thực mới thôi. Về kế cạnh này, những người trưởng thành cũng chẳng khác gì trẻ con, còn nhất đạt ra những mục tiêu dễ đạt được làm đích ngắm cho lòng tham của chúng. Trong khi người lớn đặt ra nhiều mục tiêu khó thực hiện hơn để nắm tới, một người đàn ông có thể có một cô vợ đẹp và một gia đình tuyệt vời. ấy thế nào! Do sức mạnh của lòng tham, anh ta trở nên mù quá bởi một người phụ nữ đẹp chưa chinh phục được. Tổng thống Clinton là một ví dụ tốt về việc này với sự ham muốn bất tạnh của ông dành cho nhiều người phụ nữ khác nhau. Dù ông Clinton đã làm việc một cách xuất sắc, sắc trong vai trò một nhân thủ quốc gia, nhưng bởi sự đam mê nhục dục mà ông đã gây nghi hại cho ngôi vị tổng thống của mình và đặt Nhà Trắng vào cuộc củng hạng. Nhưng nếu một người luôn đầy ham muốn đối với trí tuệ, đức tin và kiến thức, điều này sẽ đến kết quả là sẽ đem lại lợi ích cho bản thân người đó cũng như cho cả thế giới nói chung. Tổng thống Clinton cũng là một ví dụ điển hình về một người, luôn ham muốn nâng cao đời sống của người dân Nga Kỳ và hơn thế nữa là hòa bình thế giới. Tổng kết, tất cả những cảm xúc trần tục đều có hai tác động tích cực và tiêu cực. Giống như chiếc mũ và đôi giày, nếu bạn tỏ chiếc dưới chân và độ đôi giày lên đầu thì chúng sẽ tản tác động, nếu bạn mang chúng đúng nơi đúng cách thì chúng mới hữu dụng. Trong những giai đoạn đầu trong cuộc đời của vị sư sư có mưa ông đã bị thứcẩ mã liệt và bốn động lực độc hại bằng cách thấu hiểu bản chất hai mặt của dục vọng tận dữ sợ hãi và tham lam ông bắt đầu thận trọng và nghiên cứu động cơ của những hành vi của mình ông sẽ định rõ như hành vi của mình được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng hay bởi quyết tâm sống là sự suy xét nội tâm thừa đáo này ông đã có thể biến đổi bốn động lực độc hại trở thành bốn nguồn động lực tích cực và để nó dẫn dắt cuộc đời ông đi từ chiến thắng này để chiến thắng khác hết phần 09